Trường 848, rắc rối rồi, thời gian vừa đến, không chỉ sương mù ở bên ngoài bị gió thổi tan, sương mù trong mê cung dưới lòng đất cũng không còn tiếp tục hình thành, vách hang ở mướt trơn. Trượt, ánh sáng từ huỳnh thạch trên tay các thành viên hạt tử băng giường như có thể phản chiếu tại trên vách hang động, các loại vũ khí đao kiếm đều đã được rút ra khỏi vỏ, cầm sẵn trên tay. Chê đường đi luôn luôn cảnh giác xung quanh. Thỉnh thoảng, bọn hắn cũng có thể loáng thoáng nghe được một số động tính đánh nhau với độc vật truyền đến. Không biết là bang phái nào đang bần. Rộn, nhầm may mà, bọn hắn dường như đã lựa chọn được một tuyến đường hợp lý nhất. Trên con đường đi tới này bọn hắn gần như không gặp phải những độc vật được đồn đại bên ngoài. Tuyến đường này cũng không phải là một con đường đơn độc. Từ phía trên lòng núi đi xuống dưới, nó là một con đường đơn độc lập, nhưng khi đến lòng đất thì lại giao cắt với rất nhiều con đường khác. Tại những ngã giao, bọn hắn vẫn có thể nhìn thấy được những độc vật đó. Điều kỳ lạ là, đám độc vật chạy truy đuổi theo vừa đến con đường mà bọn hắn đang đi thì không tiếp tục đuổi theo. Nữa, còn lui tránh ra ngoài, chính vì nguyên nhân này, bọn hắn mới có thể tìm được tuyến đường đi tốt nhất. Bên trong hang động luôn luôn có một mùi tanh hôi khác lạ, lúc đầu mọi người còn nín. Thở chịu đựng, về sau lâu dần cũng quen, không còn cách nào khác, không thể tránh được, chẳng bao lâu, phía trước lại xuất hiện một lối rẽ, hai người đi trước mở đường tránh ra, bốn người theo. Ở phía sau tiến tới, hai người trong số đó, trên tay mỗi người cầm một con, đằng điệt, dài chừng ba thước. Nếu không phải nó một mực dãy ruộng tìm cách thoát ra Còn tưởng rằng đó là một cành Dây leo, đây có lẽ chính là nguồn gốc cho cái tên của nó Nó có màu nâu đất, hoàn hoàn hòa nhập với môi trường xung quanh Nếu không chú ý tới, sẽ không dễ phát hiện ra được Rất dễ dàng bị Nó đánh lén, hai con tiểu đằng điệt này Cái đầu không ngừng mở ra như nụ hoa Trong cái miệng dính dính thỉnh thoảng có chất lỏng màu xanh lục tuôn ra như nước, nhỏ giọt lên mặt đất thì sẽ gây ra những tiếng xèo xèo và có khói bốc lên, mặt đất bị ăn mòn ra những cái lỗ. Chỉ cần thoáng nhìn liền biết là một thứ kịch độc, một khi bị thứ này phun lên người, cần phải lập tức dốc. Thịt khoét xương, nếu không, nó có thể khiến cả người biến thành một đám mủ, tuy nhiên. Bởi vì từ khi bị bắt đến nay đã phun ra quá nhiều, độc dịch đã bị phun cạn, nó chỉ có thể phun ra một. Chút bày tỏ phản đối, còn có đống răng nanh nhỏ dày ở trong miệng cũng đã bị lưỡi kiếm cậy đi sạch sẽ. Hai người một tay bấm cổ đằng điệt, một tay gỡ cái đuôi quấn quanh trên tay, lần lượt ném. Hai con đằng điệt về phía hai nhánh đường rẽ trên tay hai người khác thì mỗi người bắt một con ngọc xí kim thiềm cũng chỉ là kim thiềm còn nhỏ chỉ lớn cỡ cuốn sách hình dáng không khác lắm với công cốc bình thường tổng thể vàng óng ánh bốn cái móng vuốt đen thui đang cô mờ giữa tứ chi có màng cánh màu trắng còn cái lưỡi trong miệng thứ có thể làm hung khí hung đã bị cắt bỏ hai con tiểu kim thiềm cũng bị chia ra ném về phía hai nhánh đường rẽ Con đằng điệt được ném ra trước ở lối đi bên trái, lóe lên nhảy đi ra, nhảy lên vách hang trườn như rắn, rồi thân thể. Trợt gặp lại, sau đó bật mạnh phóng ra như một mũi tên, tránh né đám người, bắn về lối đi phía bên phải. Nó mặc dù không có con mắt nhưng khứu giác cực kỳ linh mẫn, biết rõ nơi để tránh thoát đám người vừa mới bắt nó, chẳng mấy chốc sau đó con tiểu kim thiềm trong lối đi bên trái cũng chạy ra là bay ra nó ở trong không trung chợt rẽ ngoặt đạp lên vách đá muốn bay vào lối đi bên phải nhưng lại bị bàn tay bắt nó lúc trước chụp lại vì vậy nó chỉ có thể một lần nữa vùng vẫy bốn trào để phản đối đám người hạt tử bang nhìn đã quen không còn kinh ngạc nữa không chút đó ị cùng nhau rẽ trái tiếp tục đi tới Đây chính là cách bọn hắn lựa chọn con đường chính xác, phương pháp này được Giữ Khánh lấy ra từ trong bản bút ký cổ đại kia. Người ghi chép người cũng là tình cờ phát hiện ra được, nói rằng tuyến đường này có thể là lối đi dành liêng cho Thiềm Vương đi ra. Ngoài, có tính uy HP tương đối với các loài độc vật khác, nhờ vậy, hành trình của bọn hắn vô cùng suôn sẻ, không cần phải đánh nhau với đám độc vật kia cũng không cần phải vòng vòng vèo vèo. Khắp các lối đi giống như mê cung trong lòng đất này, ngoại trừ Đông tại thiên bởi vì được đoạn vân du chỉ điểm, nghi ngờ điều này có khả năng liên quan với bản bút ký kia, những người khác. Không biết tì nhìn thì cho rằng sự xuân sẻ này là nhờ có lão bản nương liên ngư của đạch tâm cư. Từ đó, bọn họ càng thêm phấn khởi đi theo bên cạnh bang chủ, ầm ầm một tràng âm thanh nổ vang chấn động từ xa xa truyền tới một đám người rôn dập dừng lại quay đầu nhìn dữ khánh lẩm bẩm tự hỏi chuyện gì vậy nhì mặt lị đáp, chắc là người của mấy bang phái kia bắt đầu đánh nhau dữ khánh chẳng lẽ bọn họ đã tìm được thiềm vương sao cao trường đài hoài nghi không phải tuyến đường chúng ta đang đi mới là cần đường tốt nhất sao bọn họ làm sao lại tìm được thiềm vương trước nghe động tĩnh này Hẳn là tại phía sau chúng ta, Dưu khánh không hiểu, còn chưa tìm được thiềm vương, bọn họ đã có thể tiêu hao nhau. Sau, trong lúc nói chuyện, tiếp tục có âm thanh ầm ấm, ấm mơ hồ truyền đến, liên tục không ngừng, nghiêng tay lắng nghe một hồi, đồng tại thiên nói, âm thanh truyền đến không bình thường, nghe có. Vẻ như đánh nhau nổ ra tại nhiều nơi, xem ra những đại bang phải đó đã thực sự đấu võ với nhau rồi. Chẳng lẽ thật là tìm được thiềm vương rồi sao, mạt lị, nếu không, chúng ta đi xem coi thế nào, Phạm Cửu khuyên nhủ, chư vị. Chúng ta vẫn chưa rõ vì sao những đại băng phải đó đánh nhau, hơn nữa, nếu thực sự là đánh nhau bởi vì thiềm vương, dựa vào thực lực của chúng ta, chạy tới có tác dụng gì sao? Chỉ cần một cao thủ thượng huyền liền có thể khiến chúng ta chịu không nổi. Chúng ta chạy đến đó cũng đoạt không thắng, vì một tình huống không chắc chắn mà từ bỏ con đường tranh đoạt do lão. Bản nương cung cấp là không thích hợp, mọi người nghe xong hoặc nhiều hoặc ít gật đầu, liên tục thể hiện tán đồng, duy chỉ có mục ngạo thiết là mặt mày bí xị ngược lại, giữ khánh không hoàn. Toàn đồng ý với lời Phạm Cửu nói, hắn cho ằng trong tay mình còn có con bài tẩy lương bàn. Chỉ cần lợi dụng lương bàn thỏa đáng, chưa chắc đã không thể hái đào từ trên tay năm đại bang phái. Kia, đương nhiên, hắn cũng có điểm tán đồng với lời nói của Phạm Cửu, đó chính là chưa biết chắc chắn được vì sao đám người đó đánh nhau, mà lúc trước hắn lại căn dặn lương bàn ở lại nơi lều. Chạy của cống sơn đường, muốn tìm lương bàn thì phải leo ra ngoài vạn hác trì, hơn nữa, hắn đã xuống đến vị trí rất sâu trong lòng đất. Căn cứ vào ghi chép trong sách cổ Bọn hắn chỉ cách sao Huyệt thiềm vương không còn xa nữa Sau một hồi nghĩ lùi nghĩ tới Hắn cảm thấy trước tiên Cần phải tìm đến sao huyệt của thiềm vương Nhìn xem thế nào rồi tính tiếp Khi hắn phục hồi lại tinh thần Phát hiện thấy tất cả đám Người cầm huỳnh thạch chiếu sáng trên tay Đang dõi đôi mắt trông mong nhìn mình Rõ ràng đều đang đợi hắn đưa ra quyết định âm thanh ầm ầm vẫn đang tiếp tục, hắn cất một câu than thở, "Ta sợ." Động tĩnh đánh nhau cứ vang lên như thế này sẽ làm cho thiềm Vương sợ hãi chạy mất, rứt lời, hắn phất tay ra hiệu cho mọi người tiếp tục tiến tới trước, một đám người tinh nguyệt bang lấy. Bang chủ cô Dương cầm đầu cũng bị động tĩnh ầm ầm làm cho dừng bước, dồn dập quay đầu nhìn lại, Tạ Nhi ngập ngừng hỏi, "Ai đánh với ai rồi?" Có người nói Phải chăng có nhà nào đó phát hiện được người của hạt tử bang hay không chứ? Cô Dương, bất kể là nhà ai phát hiện được hạt tử bang, hạt tử bang đều không có năng lực đánh với nhà đó tạo ra một loạt động tĩnh mãnh liệt. Như vậy, mọi người tỉ mỉ lắng nghe. Quả thực, động tĩnh tranh đấu không phải đến từ một chỗ. Tạ nhi, vậy, có phải là đã phát hiện thấy Thiểm Vương đang tranh đoạt với nhau hay không? Cô Dương. Nhìn về phía tối tăm phía trước, bất kể là tranh đoạt thiềm vương hay là hạt tử bang cũng sẽ không lập tức đánh ra nhiều động tĩnh phân tán như thế. Chúng ta đã xâm nhập sâu xuống phía dưới này vẫn chưa tìm được thiềm vương, ở xa phía sau lại phát hiện được các người cảm thấy khả năng này có lớn hay không. Có lẽ là có người đang cố ý làm ra thủ đoạn gì đó thu hút người của các phái quay trở lại giúp mình tạo ra cơ hội để có thể tìm được hạt tử bang trước tiên, hạt tử bang lần này mặc dù thế đơn. Lực bạc, nhưng là lai giả bất thiện, dám nói dối ngay trước mặt ta, không sợ ta tìm bọn hắn tính sổ, tất nhiên đã có mức độ ấm chặt nhất định, chắc chắn là được, quý nhân, chỉ điểm, hạt tử. Bang rất có khả năng tìm được thiềm vương trước tiên, vì sao có động tĩnh tranh đầu đó, Những huynh đệ ở gần tự nhiên sẽ quay trở lại kiểm tra, quý nhân mà bà ta nói tới chính là ám chỉ liên ngư, chỉ là bà ta không thể tùy tiện nói lung tung. Trước mặt mọi người, mọi người trầm tư suy nghĩ, đều hiểu được ý của bà ta, muốn tìm được thiềm vương, trước tiên cần phải tìm được hạt tử bang, tạ nhi phất tay ra hiệu cho đội ngũ tiếp tục, tiến tới tìm kiếm, đi chưa được mấy bước. Cô Dương đột nhiên hỏi, lúc trước các người đi xuống dò đường, không phải nói có âm thanh gào khóc thảm thiết gì đó sao? Việc sao đã xuống sâu như vậy, ta vẫn không nghe được một chút động tĩnh nào như vậy, ở bên cạnh lập tức có người tiến lên, chính là người lúc trước phụ trách đội dò đường, gã có chút lúng túng. Trả lời, bang chủ, lúc trước quả thực có những âm thanh kinh khủng đó. Đi xuống không được bao lâu đã có thể nghe được, cũng không chỉ có chúng ta nghe được, gặp được người dò đường của các bang phái phái, bọn họ cũng nói như vậy. Còn vì sao bây giờ không nghe được những âm thanh đó nữa, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cô Dương nghe nói vậy, cao mày, không nói gì nữa, sương mù bên trong vạn hát trì đã tan hết. Đám người kỳ nguyệt lang của cống sơn đường. Nhân mã lưu lại của năm đại bang phái Toàn bộ rời bước đến bên bờ trì Nhìn chằm chằm vào bên trong trì Bọn họ cũng mơ hồ nghe được động tĩnh Tranh đấu từ phía dưới truyền lên Nam Trúc cũng nhảy lên Đến bên vách đá Đầy mặt vẻ kinh nghi Hai tay xoa xoa vào nhau Trong lòng đầy bất an và lo lắng Tranh đoạt đã bắt đầu rồi Sao? Đứng bên vách đá Kỳ Nguyệt lang lắc đầu tắc lưỡi Nghe động tĩnh này, thanh thế đánh nhau không nhỏ a, động tĩnh đánh nhau nhỏ một chút cũng có, xuất hiện tại phía trước nhóm bang chúng. Hạt tử bang, vừa mới đi tới giao lộ một cái lối rẽ, đám người giữ khánh chợt sửng sốt, tại sao đã có người chạy đến phía trước bọn hắn rồi chứ? Người nào mà vội vàng, gấp gáp như vậy nha, nghe. Thấy tiếng động giống như là tiến về phía bên này, bọn hắn nhanh chóng ném độc vật trên tay ra. Vừa do xét được một con đường, bọn hắn lập tức chui vào, gión ra gión rén rời đi, sau đó âm thanh đánh nhau biến mất, phía sau loáng thoáng truyền đến tiếng bước chân. Rõ ràng là đám người đó cũng rẽ vào lối đi này, tốc độ truy đuổi có nất nhanh, đám người giữ khánh lập tức nắm chặt thời. Giàn chạy đi, rất nhanh lại xông đến ngã rẽ kế tiếp, người mở đường tránh đường ra, nhưng không có người nào tiến tới. Mọi người dơ Huỳnh Thạch lên chiếu giỏi, mới phát hiện ra lúc nãy vì sốt. Ruột chạy đi, đã không đúng lúc thu lại độc vật tìm đường. Bây giờ trên tay không còn thứ gì để lựa chọn đường đi. Tiếng bước chân phía sau đã rất rõ ràng, chỉ cần quẹo qua đoạn đường cong. Đó à có thể nhìn thấy ánh sáng Huỳnh Thạch trên tay, không thể quan tâm được nhiều nữa. Một đám người lập tức lựa chọn một lối đi trông có vẻ sạch sẽ. Không có độc vật, xông vào ẩn núp trước. Rồi tính tiếp, nhưng mới chạy vào không được bao lâu, một nhóm người liền biết gặp phiền phức rồi. Bọn hắn nhìn thấy trên vách động bám đầy đằng điệt, to như bắp đùi người, há to chiếc miệng. Đầy răng nanh phun độc đánh tới, mọi người lập tức vung đao mùa kiếm, và vì vậy, không thể tránh khỏi phát ra âm thanh tranh đấu. Hậu quả có thể tưởng tượng được, phía sau rất nhanh liền xuất. Hiện ánh sáng lấp lué, 5 bóng người xuất hiện, trên y phục đang mặc có thêu một ngọn núi, chính là người của Trấn Sơn Bang, nhìn thấy bang chúng của hạt tử bang, 5 người rất vui mừng, nhìn, thấy bọn họ chỉ có 5 người, Dữ Khánh lập tức phất tay chỉ đến, gọi to, nhanh, bắt bọn họ, bang chúng hạt tử bang đương nhiên biết rõ để cho những người này trả ai hoát sẽ có hậu quả gì. Một đám người lập tức ào ạt đuổi theo, đồng tải thiang hái tại phía trước, 5 người chấn sơn bang không có liều mạng với bọn hắn, nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời khẩn cấp gõ cành, cạch lên vách đá.